Thành ngữ dân gian có câu, nước mắt chảy xuôi. Có những người ông người bà thương yêu con cháu vô điều kiện. Lúc nào họ cũng muốn bên cạnh yêu thương che chở, nhắc nhở con cháu nhiều điều. Từ lúc còn sống cho đến khi đã quy tiên, thì tình thương đó vẫn không thay đổi. Bạn nữ trong câu chuyện sau đây cũng có một người ông tuyệt vời như vậy. Thậm chí người chồng mà em đang hạnh phúc ở bên cạnh hiện tại đó cũng chính là do ông chọn cho em.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 Em có chia sẻ là Mới hôm 23 tháng chạp vừa rồi nè Trong lúc cúng đưa ông Táo về trời Dọn dẹp bàn thờ Ngắm nhìn tấm giấy ảnh của ông bà ngoại á, Tự nhiên cái em bật khóc nứt nở luôn Em ngồi em khóc ngon lành Tới nỗi mà chồng của em lên Nhìn thấy thì ảnh hết hồn Thưởng chuyện gì tới này Ảnh hỏi thì em nói là Tự nhiên cái em nhớ ông bà ngoại Cái em khóc vậy thôi Bao nhiêu ký ức cũ nó ùa về Em mới tranh thủ thời gian Viết thư gửi về cho canh Kể về gia đình của em một chút Ông bà ngoại hồi xưa hiếm muộn Tới khi mà ông bà 40 tuổi rồi đó Thì mới sinh ra mẹ của em thương Rồi tới khi mẹ lớn lên 20 tuổi thì mẹ lấy chồng Nhưng mà rồi cha của em Thì mê vợ bé Cho nên là bỏ mẹ con em để chạy theo vợ bé của cha Mẹ ẩm em về đây ở Ở với ông bà ngoại cho tới bây giờ luôn Mẹ cũng không có đi thêm bước nữa Mẹ nói mẹ sợ đàn ông quá à Sợ là bị phản bội giống như là cái cách cha đã từng phản bội mẹ Thêm phần nữa là mẹ cũng sợ Lấy phải người không có thương em Nên mẹ thôi ở vậy à Cùng với ông bà ngoại nuôi cho em khôn lớn Mặc dù em không có cha Nhưng em được lớn lên trong vòng tay của mẹ và ông bà ngoại Tình thương của ông bà ngoại và mẹ dành cho em là rất là nhiều Em lớn lên mà không có thiếu thốn bất kỳ một thứ gì Kể cả vật chất lẫn tinh thần luôn Em nhớ có lần Có một đứa trong xóm chửi em là Cái đồ không có cha Em về em khóc Em kể cho mẹ với ông bà ngoại nghe Ông ngoại giận rông người hết Ông đi tới nhà người ta mắng giống Ông làm dữ lắm kìa Cuối cùng cha mẹ của đứa đó Phải đứng ra nhận lỗi Bắt nó là phải xin lỗi em cho bằng được Nói chung là trong gia đình Nó luôn bảo vệ em Nhưng không phải kiểu binh con binh cháu một cách cố chấp đâu Cái gì em sai em quấy Thì ông bà ngoại với mẹ vẫn la Vẫn dạy cho nên người Còn thí dụ như cái nào mà em đúng Ai đó cố tình làm tổn thương tới em Thì không có yên được đâu Em nhớ hồi lúc em mới vô đại học nè Ngày nào ông bà ngoại cũng gọi lên Hỏi thăm em coi ăn uống gì chưa Hỏi thăm em tất cả mọi thứ luôn rồi tối ngày cứ nhớ em Nhắc tới em là khóc rồi sau này nè em đi đường thời gian trọ đó thì cũng đỡ đỡ hơn, ít có khóc hơn. Trong 4 năm đại học thì năm nào cũng vậy trớn á, hè mà tới Tết được nghỉ á, là em đều về nhà. Năm nào cũng vậy. Chưa tới ngày về nó là ông ngoại đã gọi điện hỏi thăm mà mà ngày nào cũng hỏi trơn nghe. Nếu như ai khác đó thì sẽ cảm thấy ông rất là phiền. Nhưng mà đối với em á, thì em không có thấy phiền đâu. Tại vì ông bà thương mình, nhớ mình mà vậy thôi. Nhà con đưa cháu một mà Với lại ông bà cũng lớn tuổi hết rồi còn gì Tới khi mà em ra trường Thì em đi làm ở Sài Gòn luôn Khi mà đi làm rồi Thì Tết về nhà cũng hơi trễ Cái năm đó công ty làm đâu tới 27 Tết Mới được nghỉ Đồng nghiệp của em thì có một chị đó tên là Tiên Nhã Dũng Tàu Đám cưới của chị là tổ chức ngay 29 Tết luôn chỉ có mời nguyên công ty đi luôn Cái năm đó thì 29 rồi tới mùng 1, không có 30. Đám cưới mà tổ chức ngay mấy ngày đó thì đa số ít có ai đi được lắm. Chị Tiên cũng biết điều đó chứ. Nhưng mà gia đình bên chồng chị cũng hơi mê tính một chút. Nó là chỉ có ngày đó đẹp thôi. Cho nên là không có chịu vợ qua ngày khác. Trong công ty thì chị Tiên chơi thân với em và một vài người đồng nghiệp khác nữa. Chị mới năng nỉ. Chị nói là chị biết là đồng nghiệp chắc không ai đi được nhiêu đâu. Ai cũng có công chuyện riêng hết á chị chơi thân nhất cũng có mấy đứa à thôi mấy đứa đi về đám cưới chị đi ráng ráng đi sẵn đó rồi á, mùng 1 đi chơi Dũng Tào, mùng 2 hãy về nhà em với mấy chị em đồng nghiệp khác cũng bạn tính với nhau đã đợi á, thì cả nhóm năm chị em quyết định là sẽ đi đám cưới chị tiên chứ giờ chị em chơi thân với nhau mà chỉ đã ngỏ lời vậy rồi rồi không lẽ mình không đi á, tội nghiệp chỉ Cái lúc mà em gọi điện về nhà, báo là em sẽ đi đám cưới. Tới mùng 2 Tết mới về á, thì ông bà ngoại cũng hơi buồn. Nhưng mà bà ngoại nói thôi, chị em đồng nghiệp không mà, ráng đi đi, cái mùng 2 về cũng được. Mùng 2 về rồi cũng mùng 7, mùng 8 mới đi, còn ở nhà được nhiều ngày mà, thôi, không sao đâu. Chị Tiên thì được công ty cho nghỉ sớm để về nhà trước vài ngày lo chuẩn bị đám cưới. Còn em với những chị em đồng nghiệp khác đó thì làm hết ngày 27 xong thì bắt xe xuống nhà chị Tiên luôn. Ở đó chơi nguyên ngày, nguyên đêm 28 rồi. Sáng ngày 29 Tết thì bên đàn trai qua rước dâu sớm. Thành ra mới có 4 giờ sáng à là cả nhóm thức dậy để make up, chuẩn bị bưng quả. Ấy. Em make up xong thì lúc đó đâu khoảng tầm 5 giờ đó thì mẹ mới gọi điện cho em. Em tưởng mẹ gọi để nói chuyện chơi, hỏi thăm coi đi đám cưới vui không? Trời ơi, ai về đâu vừa bắt máy thì mẹ khóc quá trời. Mẹ nói cho thương ơi, ông ngoại con bệnh nặng dữ lắm rồi. Không biết qua khỏi hay không nữa. Con coi về được, về đi. Đặng nhìn mặt ngoại lần cuối nha con. Em nói em nghe mẹ nói mà em rụng rời tay chân hết luôn. Lại nói bình thường đó, ông bà ngoại thức sớm lắm. Tầm đâu hơn 4 giờ là thức rồi. Ông ngoại có thói quen uống trà vào buổi sáng. Thời điểm đó thì ông bà ngoại tôi đã lớn tuổi rồi, nhưng mà hai người còn rất là mạnh khỏe. Sáng bữa đó, khi thức dậy thì ông ngoại kêu chứ. Bà đi ra bắt ấm nước dùm tôi trước đi, để tôi nằm chừng đâu 5 phút nữa cái tôi ra tôi chăm trà sao Bà ngoại cũng không có nghĩ gì, thì bà đi ra bắt ấm nước lên. Khi nước sôi rồi đó thì ông ngoại vẫn chưa đi ra, bà ngoại cũng chăm trà dùm ông luôn. Nhưng mà khi chăm trà rồi đó, ông ngoại vẫn chưa ra. Bà ngoại sợ trà ngủi hết ngon nên mới đi vô kêu ông. Khi vô tới thì thấy miệng, mũi với lại hai bên tay của ông chảy máu tùm lum hết chân Mắt ông thì đứng chồng trận trắng à. Bà ngoại mới la làng lên kêu mẹ chạy qua coi. Khi thấy ông ngoại như vậy đó thì mẹ mới chạy ra ngoài, la làng lên để cho hàng xóm qua phụ đưa ông đi cấp cứu. Thật ra là ông ngoại đã chết ở nhà rồi. Chẳng qua gì nóng ruột quá nên mới đưa đi bệnh viện thôi. Khi mà đưa lên tới bệnh viện á, thì bác sĩ kêu là Ông mất rồi, cái này chắc là mất từ lúc ở nhà rồi. Mẹ thừa biết tình trạng ông ngoại đang sao Nhưng khi gọi cho em á, thì mẹ nói nhẹ, nói giảm thôi Sợ em bị sốc Chứ thật ra lúc đó thì mẹ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Khi em nghe tin vậy đó là em nhờ người nhà chị Tiên bao liền dùm em một chiếc xe bốn chỗ, chạy liền về nhà. Mọi người có nói là thôi, ông ngoại chắc được bác sĩ cấp cứu rồi, chắc cũng không sao đâu. Bây giờ chờ trời sáng đi rồi bắt xe đò về. Em nói không, em phải về liền mới được. Mặc dù lúc đó mẹ chỉ nói là ông ngoại đang nguy kịch thôi, không có nói là ông mất nha. Nhưng mà trong lòng em cứ nôn nao nó có một cái động lực nào đó nó thôi thúc em là phải đi về liền mới được. Cuối cùng em bao chiếc xe bốn chỗ để về nhà. Trên đường về đó thì em liên tục gọi cho mẹ để hỏi thăm tình hình ông ngoại. Gọi thì mẹ nói là ông đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang cấp cứu cho ông. Lúc đó em nghĩ là mẹ nói thiệt. Ở trong xe thì em luôn chắp tay cầu nguyện cho ông được tai qua nạn khỏi. Bữa đó vào cuối năm. Đường đi lại kẹt xe quá trời luôn Khoảng hơn 5 giờ sáng một chút Mà em đi tới gần 5 giờ chiều quá Mới về tới nhà Anh tài xế nói là Anh phải cố gắng chạy hết tốc lực luôn rồi đó Từ Dũng Tào về tới Hậu Giang Chạy ngay 29 Tết Mà có 12 tiếng về tới nhà Thì cũng coi như là một kỳ Tết rồi Cái điều khiến cho em sốc Xem chút xíu nữa thôi Ngất xỉu Đó chính là khi gần về tới nhà đó Thì khung cảnh hiện ra đầu tiên đó là có căng rạp dẫn trước nhà, rồi khi tới gần hơn thì có nhiều người đi đi lại lại, tới nhà thì em lại nhìn thấy một cái hòm nằm ngay giữa nhà chuẩn bị liệm ông ngoại. Lúc em bước xuống xe là xém chút nữa em té, may mà có nhiều người đỡ em lại, em mới ráng đứng vững để bước vô nhìn mặt ông ngoại lần cuối. 6 giờ chiều là người ta liệm ông rồi. Nếu em về trễ thêm chút nữa Thì có lẽ ngay cả cơ hội nhìn mặt ông lần cuối Em cũng có đó. Một cái điều đáng chú ý ở đây là Khi ông ngoại mất Thì ông không có nhắm mắt Bà ngoại với mẹ vuốt mắt Ông không có chịu nhắm mắt luôn Tất cả những ông chú, bà cô Là những người anh chị em của ông ngoại tới vuốt Ông cũng không nhắm Mọi người biết là ông đang chờ em về Cho nên là khi em về tới Em vô gặp ông Em vừa khóc vừa nói là Ông ngoại ơi Con về với ông ngoại rồi nè Ngoại đừng có bỏ con nghe ngoại Lúc này á, mọi người kêu em vuốt mặt đi Khi em vuốt một cái là ông nhắm mắt lại liền Mọi người nói là trước khi em về đó Nhìn gương mặt ông ngoại cảm thấy Không có được thanh thản gì mấy Dù ông đã mất rồi Nhưng mà kiểu nhìn cơ mặt của ông nó căng lên sao đó Kiểu như còn dướng bận chờ đợi gì đó Khi mà em vuốt mắt cho ông, ông nhắm mắt rồi thì cơ mặt ông mới giảng ra nhìn thanh thản, nhìn ông giống như là đang ngủ vậy đó. Thì cái trường hợp này em nghĩ nhiều khi tại mọi người có cái nhìn chủ quan vậy thôi. Còn cái chuyện ông hỏng nhắm mắt, ông chờ em về thì nó mới là sự thật. Do là ông ngoại mất ngay trong dịp Tết, mà Tết thì người ta cũng sợ xui, người ta hạn chế đi đám lắm. Đa phần người ta gửi tiền phúng điếu là nhiều à, ít có ai đi. Thành ra đám lúc nào cũng chỉ lai ra vài người hà Chủ yếu là bà con dòng họ ruột thịt của ông ngoại tới là nhiều Trong đám tang thì em luôn túc trực kế bên quan tài của ông ngoại Lúc đó là khoảng đau hơn 4 giờ chiều rồi Em vừa mệt vừa buồn ngủ nữa Nên em mới leo lên cái giỏng ở nhà dưới nằm ngủ Cái giọng đó là trước đây nè Ông ngoại hay nằm ngay cái lương Hồi trước thì ngoại có cái ra vô Sau này thì ngoại nghe bằng điện thoại Trong lúc em mơ mơ màng màng thì em cảm giác như là có ai đó tới xoa đầu em mà cái cách xoa đầu này á, y hệt như cái cách mà lúc trước ông ngoại vẫn thường hay xoa đầu em. Lại nói em thường xuyên được ông ngoại xoa đầu bà ngoại cũng vậy đó. Thấy em nằm dẫm là hay xoa đầu. Ông cậu tư tức là em trụ có bà ngoại đó ông cậu cũng thương em dữ lắm ông cũng hay xoa đầu em. Nhưng mà em nói thiệt là Mỗi một người xoa đầu em một cách khác nhau, em cảm nhận được hết á. Lại nói lúc đó, em cảm nhận được cái sự triều mến từ cái xoa đầu quen thuộc ông ngoại. Khi mà bị xoa đầu thì em giật mình thức giác liền. Em thấy rõ ràng là bóng lưng ông ngoại đang từ từ đi ra nhà sau. Em bật ngồi dậy, em gọi ông ngoại thiệt lớn luôn. Nhưng mà khi chớp mắt một cái thì đã không còn nhìn thấy ông đâu nữa Mọi người tưởng đâu là em nằm chim bao Em đâu không phải Em kể lại mọi chuyện vậy vậy đó Mọi người mới nói là nãy giờ em mệt Em ngủ á Thì mọi người để em ngủ Chứ không có ai tới xoa đầu em đâu Sợ làm em thức giấc Mọi người nói chắc là em chim bao mộng mị thôi Hoặc là em tự tưởng tượng ra thôi Chứ không có gì đâu Nhưng mà em tức lắm Em nói lúc đó em chỉ nhắm mắt để đó à Em chưa ngủ hẳn mà Em vẫn còn nghe tiếng nói chuyện của mấy ông chú bà thím ông cậu nữa mà. Mà cái cảm giác xoa đầu thì lại rất là thật luôn. Ngày mùng 2 Tết là cái ngày đi chôn ông ngoại. 12 giờ trưa, em cũng nằm trên giảm ngủ giống như là ngày hôm trước vậy. Thiệt sự là em nằm nhắm mắt để đó thôi, chứ em không có ý định ngủ đâu. Kiểu nhắm mắt nằm đó canh thử, coi thử coi là ông ngoại có xoa đầu em giống như là hôm qua hay không. Mặc dù lúc đó em rất là mệt. Em cũng buồn ngủ nữa, nhưng em không dám ngủ, tại em đang thức canh mà, em muốn nhìn thấy được ông ngoại. Rồi tự nhiên cái em đang nằm vậy đó, thì em nghe văn dẫn bên tai tiếng nói của ông ngoại. Ông ngoại nói là, có bạn con trên thành phố xuống kìa thương, ra tiếp bạn đi con. Em nói cho em nghe rõ mồn một luôn, chắc chắn là giọng của ông ngoại, không phải là giọng của ai hết á. Em bật ngồi dậy, em nhìn giáo giác xung quanh nhưng mà không thấy ai hết. Mọi người thấy em vậy đó thì mới hỏi em là có chuyện gì? Em mới kể lại mọi chuyện vậy vậy đó. Mọi người mới nói là nãy giờ đâu có ai nói gì đâu. Cũng đâu có bạn bè gì của em tới. Ngay lúc đó thì mẹ ở ngoài đi vô. Mẹ kêu em là ra trước coi thử coi. Hình như là mấy chị đồng nghiệp của em xuống giếng ông ngoại hay sao đó. Em cũng giật mình. Tại em nghĩ là đang ngay Tết mà. Đường xa xa xôi nữa, chắc là mấy chị không có ai xuống giếng ông ngoại đâu. Với lại trước đó mấy chị có hỏi thăm. Có biết là ông ngoại mất, có gửi lời chia buồn cùng em đó. Nhưng không có ai báo cho em biết là mấy chị sẽ xuống hết. Lúc này em chạy ra thì thấy đúng là mấy chị đồng nghiệp ở trên thành phố xuống thiệt. Có cả hai vợ chồng chị Tiên nữa. Em nói lúc đó mới cảm nhận được tình cảm chân thành mà mấy chị dành cho em. Mọi người mới nói là nếu như cho em biết trước Chắc chắn là em sẽ không có cho mọi người xuống đâu Nên là mọi người giấu em Hỏi sao mà biết đường xuống Thì mọi người nói là biết địa chỉ nhà em Xong rồi cứ đi đại Gần tới thì hỏi thăm người ta Rồi người ta chỉ cho đi Đâu mới có 2-3 giờ sáng gì đó Là mọi người đã lên xe đi Mọi người nói là mọi người lo cho em Với lại thương em Nên là xuống để chia buồn cùng em và gia đình Em nói thiệt là khi thấy mấy chị xuống đó Trong lòng em cảm thấy rất là ấm áp Và rất là biết ơn mấy chị luôn Đặc biệt là hai vợ chồng chị Tiên á Mới cưới con ngày hà Vậy mà hai anh chị cũng đi xuống Để chia buồn cùng em và gia đình Trời ơi, tình cảm đó em không bao giờ em quên được đâu Lại nói là rõ ràng không một ai biết mấy chị xuống giếng đám tang ông ngoài hết Vậy đó mà em lại nghe rõ mùng một luôn Riêng ông ngoại thì mặc dù ông ngoại chưa gặp mấy chị bao giờ Nhưng mà em kể về mấy chị rất là nhiều Kiểu như ông ngoại hỏi là Ở trên công ty có ai với ai Rồi người này tính tình ra làm sao Rồi có ai ăn hiếp em hay gì không Thì em rất là kiên nhẫn Ông ngoại hỏi là em trả lời hết Em kể hết những cái chuyện ở công ty Kể về những người đồng nghiệp cho ông ngoại nghe Chắc có lẽ vì vậy mà ông ngoại có thể biết được Xe đó là của mấy chị đồng nghiệp xuống Nên ông đã thông báo cho em biết để em ra đón mấy chị. Đó là hai cái chuyện tâm linh mà em đã gặp phải trong đám tang của ngoại. Tới khi mà chông cất ông ngoại xong rồi thì em mới được nghe mẹ và bà ngoại kể lại những cái chuyện đã xảy ra trước khi ông mất. Nó giống như là những lời trăn trối của ông rồi mà tại mình không có để ý. Lại nói là ngày 20 Tết em có gửi tiền về nhờ mẹ mua mấy bộ đồ mới cho mẹ với lại ông bà ngoại. Ông ngoại mới nói chứ Trời ơi buồn chi Biết tao có bận được hay không mua Mẹ mới nói là Em gửi tiền về để mua cho ông bà đó Mua để dành Tết bận Có ở đâu bận không được Lúc đó thì ông ngoại chỉ cười cười thôi Đó giờ ông ngoại ít có chịu sắm đồ mới lắm Mẹ sắm là ngoại la à. Nói có đi đâu đâu Tối ngại trong nhà không à Sắm chi cho tốn Chỉ có em sắm cho ngoại đó là ông chịu. Bởi nhiều khi mẹ sắm mà mẹ nói dóc là em sắm. Hoặc là em kêu á. Vậy đó ngoại mới chịu. Rồi tự nhiên cái mới có bữa 25 Tết rồi. Thì ông ngoại lấy đồ mới ra mặt rồi. Ông ngoại mới cười. Bà nói chơi. Lúc mua á, mua làm chi. Biết có bận được không? Giờ chưa Tết cái lấy ra bận này. Nô không hả? Ông ngoại nói là. Tại tôi sợ Tết tôi không có bận được. Tôi lấy ra tôi bận trước Chứ còn thương nó kêu mua mà không bận sợ nó giận Bà ngoại mới nói chứ Nó kêu mua đặng Tết bận Chứ có kêu bận trước đâu Có môn mà ông bận bây giờ nè Tới Tết nó cũ rồi nó mới giận đấy. Người ta mua cho bận Tết chứ bộ Lúc đó Ông ngoại con không có nói gì thêm Chỉ cười cho qua chuyện thôi Lúc đó mẹ mua cho ông ngoại ba bộ Ngày 25 ông bận một bộ, rồi tới ngày 28 Tết đó ông lại bận một bộ khác nữa. Bà ngoại còn cười nói: "Trời ơi, Nôn tết giữ thần vậy sao?" Ông ngoại nói là: "Tôi bận hai bộ hà, còn bộ để dành nha Nào con thương về đó, bà lấy bà bận cho tôi nghe. Bận đặng cho con thương nó coi nó vui." Bà ngoại mới nói là: "Ủa thì ông muốn bận ông tự lấy, mắc gì dặn tôi?" Lúc đó ông ngoại nói câu đó đó Thì bà ngoại không có nghĩ nhiều đâu Tới khi ông mất rồi Thì bà mới ngẫm đi ngẫm lại Thấy rõ ràng đó là câu trăn trối hay còn gì Nếu như người ta nói bình thường Thì sẽ nói là Ờ còn bộ để dành tết con thương về Bận cho nó coi Đằng này ông ngoại dặn bà ngoại Lấy bộ đồ đó bận cho ông ngoại Thì cuối cùng khi ông mất Bà ngoại đã lấy đúng bộ đồ đó Bận vô cho ông ngoại Chưa dừng lại ở đó thời điểm đó thì ông bà ngoại đã được lãnh tiền người cao tuổi hàng tháng này tháng cũng đâu mấy trăm gì đó với lại những lúc em về nhà chơi thì em có lì xì tiền cho ông bà. Trường ngoài ra thì hai ông bà cũng có những cái khoản thu nhập khác nữa. Tất cả những số tiền đó hai ông bà để dành để mà sắm vàng. Chừng nào em đi lấy chồng thì sẽ cho em để làm cổ hồi môn. Khoảng nửa tháng trước khi ông ngoại mất thì ông có nhắc lại cái chuyện đó. Ông hỏi thăm là để dành được nhiêu rồi Bà ngoại mới nói là khoảng chừng nhiêu đó vậy vậy đó Thì ông ngoại mới tính ra bao nhiêu tiền đó là mua được bao nhiêu vàng vậy đó Nó tính hồi cái ông kêu chứ Tới chừng nào nó lấy chồng thì bà nhớ sắm vàng cho nó nghe Bà ngoại còn nói chứ Tới đó tính Nó chưa lấy chồng đâu Ông ngoại mới nói chứ Thì tôi sợ là tôi không có chờ được tới ngày thấy nó lấy chồng Tôi dặn bà trước vậy đó Lúc đó bà ngoại còn la ông nữa Nói ông nói chuyện xui xẻo mà Nhưng mà rồi cuối cùng Thì ông cũng không có chờ được Tới ngày em lấy chồng thiệt Ông bỏ em đi rồi Khi mà ông ngoại mất rồi á, Thì em có cảm giác là Lúc nào ông cũng ở bên em để mà phù hộ cho em Do là nhà có chuyện buồn Nên tha vì mộng 8 đi làm lại đó Thì chị quản lý công ty có nói Thôi cho em nghỉ thêm tuần đi Để ở nhà với mẹ và bà ngoại Trong thời gian đó thì em thường xuyên khóc vì em nhớ ông ngoại dữ lắm Lúc nào em cũng tự trách mình là Nếu như em không đi đám cưới chị Tiên Thì em đã có thể được ở bên cạnh ông ngoại Vào những ngày cuối đời của ông rồi. Đêm đó em nằm trong phòng Nằm bấm điện thoại thì em buồn ngủ quá Nên ngủ quên luôn Bình thường khi đầu hôm mới vô ngủ đó Thì em sẽ bắt máy lạnh khoảng đâu 22-23 độ Khi ngủ thì em tăng lên 25-26 độ là vừa ngủ Nhưng mà đêm đó do em ngủ quên Em không có tăng độ lên Mà ban đầu lúc nằm bấm điện thoại đó Thì em chỉ lấy mệnh trùm hai cái bàn chân thôi Không có trùm toàn cơ thể mình Xong rồi cứ như vậy mà em ngủ quên Ngủ một lát thì kiểu cơ thể em nó lạnh Lúc đó em cũng vừa mới vô giấc ngủ Vẫn còn ý thức được là cơ thể lạnh nha Muốn dậy để kéo mền lên á, Mà em làm biến Lúc này nè em mới cảm nhận được là có người kéo mềm lên đắp cho em. Xong rồi còn bấm máy lạnh kêu tiết tiết nữa. Em nghĩ là mẹ hoặc là bà ngoại kéo mềm đắp cho em. cái sẵn đó tăng nhiệt độ máy lạnh luôn. Nhưng rồi em chợt bần tỉnh khi nhớ chợt lại là phòng em đã khóa trong rồi. Sao mà mẹ hay là bà ngoại có thể vô phòng được để mà làm những cái chuyện đó. Trong đầu em nghĩ tới ông ngoại liền. Nghĩ tới đó thì em giật mình thức giấc bật ngồi dậy liền. Khi này nè, nà, thì đúng là cái mền đã trùm kính người em. Còn máy lạnh đó, đã về nhiệt độ 26 độ rồi. Em quay tới quay lui, nhìn giáo giác xung quanh luôn. Nhưng mà trong phòng lúc này không có ai hết. Em biết là ông ngoại đã về phù hộ cho em. Tự nhiên cái em nhớ ông được cái em khóc. Lát sau đó, em mới ngủ lại được. Khi mà em ngủ thì em chim bao thấy ông ngoại. Ông bận đúng cái bộ đồ mặt lúc liệm ông á. Dế yeah, em biết ông đã mất rồi nhưng em không có sợ. Em chạy tới ôm ông ngoại rồi em khóc. Em nói em nhớ ông ngoại. Em tự trách bản thân mình là đã không về chơi với ông vào những ngày cuối đời. Ông ngoại hiền từ Ông ôm em rồi ông xoa đầu. Ông nói chơi ông không có trách cứu chị em đâu. Em cũng đừng có tự trách bản thân mình. Thì ông tới số ông phải đi thôi. Em phải mừng vì ông đã ra đi nhẹ nhàng. Chứ không có đau đớn gì hết á. Ông ngoại hỏi em chứ Em muốn ông ra đi nhẹ nhàng Hay là nằm một chỗ đài đỏa thân xác này kia Ông kêu em là Không có nên buồn đâu Không nên khóc nữa Rồi ông còn dặn em là Lấy chồng đó thì tranh thủ lấy đi Tranh thủ lấy khi bà ngoại còn mạnh khỏe nè Thấy vậy chứ Cũng không có mấy hồi đâu Cao lắm mày cũng 3-4 năm nữa Là bà ngoại cũng theo ông thôi à Tranh thủ nha Lấy chồng để còn sinh cho bà ngoại đứa cháu cố nữa Cho bà vui Thời gian đó cũng nguôi ngoai dần. Con bữa đó em đang chạy xe ngoài đường thì có chiếc xe máy kia ở phía đối diện á, nó vượt một chiếc xe khác nhưng rồi không làm chủ được tay lái, nó đâm thẳng vô xe em luôn. Lúc đó em đâu có xử lý kịp đâu. Nó đâm xe em bể tùm lum hết trơn. Em té ở trong lề. Lúc đó em run dữ lắm rồi, nghĩ chuyến này chết chắc rồi. Nhưng mà trong lúc em ngã đó thì em có cảm giác như là có ai đó đỡ em. Em té xuống nhẹ nhàng lắm. Lúc đứng lên kiểm tra thì em thấy em không có bị thương gì hết. hơn là do em mặc quần jean đó. Nên là nó chỉ trầy một cái lỗ nhỏ trên đầu gối thôi. Với lại chỗ cù trỏ cũng trầy nhẹ một cái. Ngoài ra là không có bị gì nữa hết. Trong khi đó đó ha. Thì chiếc xe của em nó bể tan nát cái đầu luôn. Còn xe kia cũng bể tùm lum tá la hết. Hai người ngồi trên xe kia cũng bị té. Chạy suốt máu me quá trời. Có một người bị gãy tay nữa. Nói chung là cứu da chạm đó Thì cả xe và hai người kia đều bị nặng Chỉ có mình em là hoàn toàn hỏng sao Mọi người ở đó chứng kiến còn nói chứ Nói em hơn nó nha da va chạm cỡ đó mà hổng sao chân á Thêm một lần nữa Bữa đó mẹ kêu em là ngày mai Chở mẹ đi chợ mua ít đồ đạc trong nhà xài Với lại đi bệnh viện khám bệnh luôn Mẹ thấy nhức đầu quá Thì mẹ nói buổi chiều Tối lại em nằm mơ theo ngoại Ông kêu là Thôi ngày mốt ở đây con ơi Kêu mẹ con ráng uống thuốc tiệm cầm chân một bữa đi Ngày mai đi bị tai nạn xe nữa đó Cắp trại ở ngoài đường xe cộ dữ lắm Sáng ra em có nói với mẹ Lúc đó mẹ đang chuẩn bị đi thay đồ thì khựng lại Tại vì lúc đó mẹ ngứt đầu quá đi Nên cái ý của mẹ là muốn đi khám bữa nay luôn Mẹ mới tới thắp nhang cho ông ngoại Mẹ hỏi ông ngoại là nếu như đi có tai nạn thiệt á Thì xin ông làm cho cây nhang này tắt đi Mẹ mới đốt cây nhang cầm lên bàn thờ Mới đầu đốt đỏ lửa Mà khi cầm lên đó Nó tắt nhấm luôn Hai ba lần vậy đó Nên mẹ tin là ông ngoại Vậy là ngày hôm sau em mới chở mẹ đi Kết quả là mẹ bị viêm xoang Nó hành lên tới đầu thôi Không có sao trơn á Sau này đi đám cưới của chị Hà ở Đồng Nai Thì em có vô tình gặp được chị Linh Một người chị bà con của chị Hà Chị Linh nhịn em rồi mới nói chứ con người đàn ông đi theo em Theo sát luôn Theo sát để mà phụ hộ cho em á, Rồi chỉ miêu tả dáng dốc Mặt mày này kia Em mới nói đó là ông ngoại em á, Chỉ còn nói là trước đây á, Hình như em đã từng bị một vụ tai nạn xe rồi Vụ đó cũng nặng đó Nhưng mà em không có bị thương tích gì hết Tại vì người đàn ông này đã đỡ lại cho em Rồi ông cũng đã từng báo trước một vụ tai nạn Để cho em tránh nữa Cũng may là em không có đi đó Nếu đi thì lần đó em cũng bị thương nặng dữ lắm á Sau đám cưới em kể lại cho chị Hà nghe Chị Hà nói chị Linh này chỉ có căng làm thầy Căng lớn lắm mà nghe Bà do chị cãi số Chị không muốn làm thầy bị người ta hành dữ lắm à Chị có chồng mà bị hành rí cây chồng bỏ luôn Hiện tại chị Linh giống như là bị ông lên bà xuống vậy Kiểu có người dựa Chị muốn nói lúc nào là nói à Nhưng mà nói là nói rất đúng Với lại chuyện về em và ông ngoại đó Thì chị Hà đâu có kể cho chị Linh nghe đâu Vậy mà mới gặp lần đầu Chị Linh đã nói đúng vậy rồi Sau khi ông ngoại mất được khoảng 6 tháng Thì trong công ty em Có một anh đồng nghiệp mới chuyển vô làm Anh ta là Nghĩa Cái anh Nghĩa này anh khoái em Theo đuổi em cũng trong một thời gian dài đó Lúc này nè Em cũng chỉ nhận lời tìm hiểu thôi Chứ chưa có nhận lời quen nha Nói chung là cũng đi ăn uống với nhau vài lần Nhắn tin trò chuyện riêng Em thấy anh cũng được được Cũng hơi ân bụng chút rồi Nhưng mà còn muốn tìm hiểu thêm Ngay dịp lễ 2 tháng 9 năm đó Thì mấy chị đồng nghiệp có về nhà em chơi Mấy chị nói là Đợt trước về thì có hứa với bà ngoại là Có dịp sẽ xuống nhà chơi lần nữa Lúc này anh Nghĩa cũng đòi về theo Mấy chị cũng cho anh đi chung luôn Em cũng không cản làm gì coi như là anh em đồng nghiệp với nhau đi chơi vậy mà. Đi chung trong nhóm thì có anh Nghĩa danh Tâm là Nam. Anh Tâm là bồ của một chị trong nhóm, cũng làm chung công ty luôn. Về đó thì chỉ cần nhìn cách biểu hiện thì biết anh Nghĩa thích em rồi. Kiểu em làm gì cũng đi theo bắt chuyện, làm tiếp rồi hỏi thăm này kia. Rồi cái ảnh cũng nói chuyện với mẹ và bà ngoại nhiều hơn người khác, kiểu muốn lấy lòng vậy mà. Em cũng muốn để coi coi là ảnh biểu hiện ra làm sao Trong bụng cũng tính là chấm điểm cho ảnh Tối thì mấy chị vô ngủ chung phòng với em Phòng em rộng lắm Trải nệm dưới đất 4-5 người nằm ngủ thoải mái Còn anh Nghĩa với anh Tâm Thì em văn bồng cho ngủ ở bộ dạng phía trước nhà Nửa đêm anh Nghĩa anh la làng Khiến cho cả nhà đều thức giấc Mọi người mới chạy ra Bật đèn lên Thấy mặt mày ảnh xanh chành Hả có chuyện gì vậy Anh nói là anh gặp ma Anh nói là cái lúc ngủ nhà tắt đèn đi ngủ rồi đó Thì anh tâm ngủ trước rồi Còn có ảnh thức thôi Anh cứ nằm lăn qua lăn lại trằn trọc hoài ấy. Lúc này thì anh mới nghe tiếng bước chân ai đó đi lại trong nhà Anh có mở mắt ra nhìn thì không thấy ai hết Lúc này anh cũng hơi sợ sợ rồi ha Một lát sau thì anh giật bắn mình Khi mà anh đang thiêu tiểu ngủ Thì bị ai đó nắm giò lôi đi một khúc luôn Mà anh nói là bàn tay người đó lạnh ngắt hà chạm với một cái là anh lạnh thấu xương luôn khi mở mắt ra thì thấy rõ ràng là có một bóng người đàn ông đứng ngay dưới chân giường nhưng mà do tối quá anh không có nhìn rõ mặt anh sợ quá anh mới la lên trong cái chớp mắt thôi thì đã không còn thấy bóng người đó đâu nữa mọi người mới nói là chắc ông ngoại vẫn chơi thôi không có gì đâu bà ngoại với mẹ mới thắp nhang cho ông ngoại Khấn nói là có bạn của em về chơi vậy đó đừng có nhát đừng chọc ghẹo tội nghiệp nó này kia lát sau thì mọi người đi ngủ tiếp không có chuyện gì xảy ra nữa sáng hôm sau bà ngoại mới hỏi nhỏ em hỏi làm qua lúc mấy anh chị về tới nhà anh nghĩa đã có thắp nhang cho ông ngoại hay không em mới nhớ lại là hôm qua lúc mà mấy anh chị vừa về tới thì đầu tiên là chào hỏi mẹ với bà ngoại trước sau đó thì đi thắp nhang trong ngoại Xong rồi cái mới đi ra nhà sau rửa mặt Còn riêng anh Nghĩa đó, Thì anh bị đau bụng Cho nên là khi về tới nhà Là anh xin đi ra nhà sao giải quyết cơn đau bụng đó Tới lúc mọi người ra nhà sau rửa mặt Thì anh mới xong Nghĩa là lúc đó mọi người thắp nhang Thì anh Nghĩa không có thắp Sau đó anh có thắp hay không em không rành. Em mới nhờ chị đồng nghiệp hỏi anh thử Thì anh nói là anh không có thắp luôn Bà ngoại mới kể lại là đêm qua sau khi xảy ra chuyện đó thì bà chim bao theo ngoại trong chim bao ông ngoại mới nói chơi tôi thấy thằng này không có được nó khoái còn thương là tôi biết lâu rồi tôi cũng đang theo dõi cái thằng này đó mà bà nghĩ sao vậy? nó về đây nè nó theo nó nịnh hai mẹ con bà không mà đâu có đếm xỉa thấy tôi đâu Nhan á còn không đốt cho tôi mà bởi vậy tôi mới chọc nó cho bỏ ghét vậy đó chứ nghĩ sao nguyên đám Đứa nào cũng dễ thương hết trơn á Tự nhiên tôi nhát nó làm cái gì Lại nói tính ông ngoại mắc cười lắm Ông ngoại thương con thương cháu Nhưng mà ông không có thiện cảm với những người không biết chào hỏi Ông để ý vụ đó dữ lắm nha Lúc nào ông cũng dạy em là Đi tới nhà người khác Quan trọng nhất là phải chào hỏi tất cả mọi người trong nhà của người ta Thấy vậy cái là bà kêu anh Nghĩa Thôi lên thấp nhang trong ngoại đi Từ lúc đó cho tới khi mọi người lên lại thành phố Thì không có xảy ra chuyện gì nữa Trở lại thành phố thì mọi người lại tiếp tục công việc Anh Nghĩa vẫn tiếp tục theo đuổi em Em cũng dần có thiện cảm rồi Chuẩn bị đồng ý quen rồi Thì ông ngoại cản Đêm đó em chim bao theo ông ngoại Ông kêu là Con không có quen thằng này nghe chưa Ông ngoại thấy không có được Con tên ông ngoại đi Đó giờ ông ngoại nhìn người không có sai đâu con Em cũng phân vân dữ lắm Không biết có phải ông ngoại hiển lên nhắc nhở em hay không nữa Hay là do em tưởng tượng ra thôi Lúc đó là lần tỏ tình thứ hai của anh Nghĩa Em mới từ chối khéo Em nói là em cũng có tình cảm với ảnh đó Nhưng mà cảm thấy là chưa có đủ chính Chưa đủ cảm giác để em nhận lời thương Em muốn chậm lại chút Muốn tìm hiểu thêm nữa Để có câu trả lời đúng đắn nhất Thiệt bụng em lúc đó là Em muốn tìm hiểu thêm nữa Chứ không phải là em muốn bỏ hẳn đâu Muốn tìm hiểu thêm để coi là anh này nè, anh có thật sự tốt hay không? Khi em nói vậy đó, thì anh nói chờ vậy thôi. Xong rồi không có nhắn tin nữa. Bắt đầu từ ngày hôm sau, thì anh lại tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với em. Anh tỏ ra khó chịu nha. Nói chuyện cọc cằn, rồi liếc thấy em nữa. Em nghĩ là chắc cha này chả không cua được mình, chả quạo nè. Mà trong khi đó, em nói là tìm hiểu thêm... Em đâu có nói là em đoạn tuyệt luôn đâu. Em nói thôi kệ, chắc là tánh người ta vậy đó. Cũng hơn là chưa quen nha. Chứ quen người vậy không tốt đâu. Chưa dừng lại ở đó, tối đó về anh mới nhắn tin cho em. Anh liệt kê hết tất cả chi phí mà anh đã từng chi trả cho những lần đi chơi với em á. Trời đất ơi, cũng đâu chừng 5-7 lần vậy đó. Đi uống nước và ăn lẩu, ăn mì cay này kia Nói chung là chi phí một lần cao lắm cũng 300 ngàn Quá rồi Không có quá nữa đâu Quan trọng là những lần đó em có ngõ lời chia với ảnh Nhưng ảnh nói Không có bao nhiêu chân Với lại đi chơi với con gái mà con nhiêu đó Không lẽ lo không được sao Phải chia với em Ảnh còn thả thính câu là Nếu được cho ảnh chi trả suốt đời luôn đi Chưa kể nha Ngoài việc ảnh bắt phải chia tiền đi chơi ra Thì ảnh còn liệt kê những cái món quà ảnh đã tặng rồi quy ra tiền. Bắt em phải trả tiền lại cái tiền đó cho ảnh. Anh nói chơi tánh ảnh sòng phẳng. Không có thời gian, công sức đâu đầu tư cho bộ người khác. Em đọc tin nhắn em chỉ mắc cười thôi. Xong rồi em cũng trả lại tiền đi chơi. Tổng hết luôn nó chưa tới 1 triệu nữa. Còn quà đó thì em đem trả hết lại. Thiệt sự lúc ảnh tặng quà em không có muốn nhận đâu tại chưa là gì của người ta nhận nó kỳ ảnh ép em nhận nó nhận đi cho ảnh vui em đem về phòng trọ đó em cũng để đó thôi chứ em chưa đụng tới nó nghe đợt ảnh tặng em cây son em hết son rồi á thì em mua son mới chứ còn không có đụng tới cây son ảnh tặng nữa em còn dự định là sau này nè nếu chính thức quen rồi á thì mới xài cây son đó nói chung á ảnh đòi á thì em đem trả lại hết cho khỏi dính bận Em cũng không có đi kể hay là đi bóc phốt ảnh làm gì Mấy chị đồng nghiệp trong công ty có hỏi Em chỉ nói tại em cảm thấy không hợp Không quen thôi Chứ em cũng không có kể vụ đòi quà này kia nha Ở mất công lắm Mấy ngày sau Thì em thấy ảnh công khai đăng ảnh người yêu Lên trang cá nhân facebook Khi đó mới lộ ra là Trong thời gian tìm hiểu em Ảnh cũng tìm hiểu thêm cô này Ngoài ra có thêm cô nào khác nữa không Em không biết Rồi ở lúc này mới hiểu ra Thì ra là ảnh cua một lúc nhiều người Em là ưu tiên số 1 Do em không đồng ý Các anh ta gấp có bộ quá Quen ưu tiên số 2 kiểu vậy đó Rồi mấy tháng sau Thì cái cô bộ của ảnh lại đi bóc phốt ảnh là cấm sừng cổ Nói chung là drama cũng dữ lắm à lúc này nè em mới thầm cảm ơn ông ngoại Vì ông đã nhắc nhở em Tránh xa một cái người mà không tốt Em tiếp tục làm ở thành phố Khoảng hơn một năm sau nữa thì em cũng chưa có quen ai Em muốn là về quê ở gần bà ngoại với mẹ Em cũng không có muốn lấy chồng xa đâu Sợ sau này khó về nhà Bởi vậy mấy anh khác đỏ tình với em Thấy quê mấy ảnh ở tỉnh xa Em tự chối thẳng luôn Nói thẳng là do khoảng cách địa lý xa quá không có tới với nhau được đâu Tết năm đó em định qua Tết Đi làm một tháng nữa là nghỉ luôn Về quê xin việc làm cho gần nhà Gần mẹ với bà ngoại Tết năm đó, một người chị họ mới giới thiệu anh Đức cho em. Chị dẫn anh Đức xuống nhà em chơi luôn, cho hai người gặp mặt, rồi nói chuyện với nhau này kia, tìm hiểu nhau. Anh cũng có xin số điện thoại để liên lạc. Cái ấn tượng ban đầu của em là anh Đức đẹp trai, hiền, nói chuyện cũng rất là có duyên. Nói thiệt là lúc đó em cũng khoái khoái rồi đó. Khi em về dưới quê, đó, thì anh Đức cũng lo đi kiếm chỗ cho em làm, giới thiệu em vô chỗ làm tốt, luôn cũng ổn định lắm. Thời gian đó em cũng chỉ mới tìm hiểu hà, chưa có chính thức nhận lời quen đâu. Kiểu tính em cũng kỹ ha. Kiểu em muốn quen là quen lâu dài, quen là đi tới hôn nhân luôn, không phải quen chơi cho có. Em thấy ảnh tốt hết mọi mặt rồi đó. Mẹ với ngoại cũng nói là ảnh được á. Ảnh vừa hiền mà lại vừa biết lo làm ăn các thứ. Em mới thấp nhang trong ngoại. Em nói ông có linh thiêng thì tư vấn giúp em coi thằng cháu rể này được không? Em coi ông giống như là anh cỏ cứu Tư vấn tình cảm vậy đó Em mới khấn ban ngày Thì ban đêm ấy, em thấy ông liền Ông ngoại nói chứ Thằng này được nè Thằng này tốt quá Nó thương con thiệt đó Không phải như thằng kia đâu Mà con quen nó đi Cưới cũng cưới sớm đi Bà ngoại con cũng không có còn bao lâu nữa đâu Ông tranh thủ nha Cưới rồi xin cháu cố cho bà Nghe lời ông ngoại Thì em mới nhận lời quen anh Đức Khi ảnh đề cập tới cưới sinh đó Thì em có nói rõ là Em chỉ có mẹ và ngoại Cưới thì phải chấp nhận ở rễ Ảnh đồng ý Tại vì anh là con trai lớn Sao ảnh còn có hai người em trai nữa Sau này nè nà, Anh cũng không có ở chung cha mẹ Với lại hai bên nhà cũng cách nhà Có cây số à Đâu có xa xôi gì đâu Cũng nghe lời ông ngoại Năm sau thì em làm đám cưới Và cưới về thì em thả cho em bé liền Con em chưa giáp thôi nôi nữa Thì bà ngoại cũng qua đời Bà ngoại cũng giống như ông ngoại vậy Ngủ đêm thức giấc sáng vậy là đi luôn à Đi một cách nhẹ nhàng Không đau đớn Tuy rất là đau buồn Nhưng em nghĩ người ta nói đúng Ông bà ngoại phải ăn ở có đức lắm Thì mới sống mạnh khỏe tới hơn 80 tuổi Mà lại không có ốm đau bệnh tật Không có bị hành xác Nói dành đất Chồng của em hiện tại đó Thì phải nói là Ảnh là sự lựa chọn đúng đắn của ông ngoại và em Ảnh rất là thương em biết chăm lo cho gia đình nói chung vợ chồng mà ai cũng phải có đôi lúc hiểu lầm cự cái này nọ vợ chồng em cũng vậy đó nhưng mà nó cũng là những cái chuyện lạc vặt thôi mà mỗi lần giận nhau thì dù ai đúng ai sai Ảnh cũng là người xin lỗi là người chủ động làm quà với em trước cuộc sống hôn nhân của em hiện tại thì rất là hạnh phúc và em cũng có cảm giác như là ông bà ngoại phù hộ cho vợ chồng em, hai vợ chồng làm cái gì cũng được, tài chính thì rất là ổn định luôn. thì đây là câu chuyện mà em thương đã gửi về cho chúng ta. nhân đây em cũng xin chúc cho toàn thể bà con có một cái tết ấm no, xum vầy bên gia đình, bên ông bà cha mẹ của mình. chúc bà con một năm mới làm ăn thuận lợi, phát tài phát lộc. cảm ơn em rất nhiều, chúc em thương cùng tất cả quý khán thính giả có một đêm nghe chuyện thật là vui.